Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trinh nên thiêng lắm Đến lâu người trúng bùa sẽ bị hút hết sương khí Không điên dại thì cũng bệnh tật bỏ mạng Chuyện này Nhung không kể Nên em xin phép không kể Kể ra hôm làm lễ đáng sợ lắm Đúng giờ hoàng đạo 12 giờ đêm Bác của Nhung giờ bị câm rồi Có lẽ là quả báo. Sau vụ ấy thì Nhung về quên luôn không lên Hà Nội nữa. Em trở về với thế giới cô độc em đang có tình cảm với anh người âm kia nên em cắt đứt mọi liên lạc với anh Quy. Kiểu như anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Em không định nghĩa nổi cái thứ tình cảm ấy là gì, khó lý giải lắm mọi người ạ. Vài ngày sau, em mới thấy anh người ông kia đứng trước cửa phòng chờ em. Nhìn anh tiểu thúy lấm lem với bộ quần áo rách rưới. Anh giơ tay lên mỉm cười nói: "Đi theo anh." Em có cảm giác hồn mình như sắp bị xuất ra. Người nhẹ tênh, quay lại thấy sắc em vẫn nằm ngủ ngon lành. Em nghĩ bụng, chẳng lẽ mình chết rồi ư? Nghĩ thế thôi, Nhưng em cũng kệ, tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào đã. Em hỏi, "Sao anh lại mặc đồ rách rưới thế này?" Anh véo mũi em, "Thì cho đặc biệt, để dù có thế nào, em cũng không bao giờ quên được anh." Rồi anh bảo, "Hôm nay sẽ dẫn em đi tham quan dáng mắt hàng xóm." Trước, anh dẫn em về nên họ cứ hỏi mãi. Em hơi ngãi ngãi, cuộc sống dưới âm cũng có hàng xóm y như trên dương gian mình. Buột cười thật. Em nhìn thấy một cánh đồng, định bước vào thì anh lại cản lại. Cổng đấy là cổng thú tội của địa ngục, dành cho những người khi sống làm nhiều điều thất đức. Vi phạm 9 điều cấm kỵ của luật âm. Em hỏi luật gì thì anh bảo không được tiết lộ nhiều, sẽ không tốt cho em. Ngày đó, cảnh sắc mờ ảo lắm, em không biết về tà lại như thế nào vì chưa được nhìn thấy bao giờ. Đủ thể loại già trẻ trai gái đi đầy đường, họ không đi bằng chân mà bay trên mặt đất, cười đùa sum dạng. Anh bảo, với những vong này, được thờ cũng tự ti nên hiền lắm. Đáng sợ nhất là đám cô hồn chết oan, chết do tự tử. Toàn ngừa lại dương gian, quấy phá và trả thù kéo người dương chết theo mà tự tử theo luật âm thì chẳng bao giờ siêu thoát được, linh hồn vất vưởng mãi. Ở dưới này có nhiều cửa lắm, anh bảo mỗi người khi chết sẽ được phân vào một loại. Vào đến nhang anh, đông kín mít luôn, sắc mặt của ai cũng trắng trắng, mắt đục đục. Biết em sợ nên anh tựa đầu vào vai em thì thầm, không sao đâu em. Em chào mọi người, xong thì ngồi xuống ghế tim đập thình thịch. Mấy đứa trẻ con cứ kéo ra xin kẹo, có đứa còn hỏi: "Cô ơi, cô biết mẹ con là ai không?" Nhìn bọn nó chạc khoảng 3 4 tuổi, không bố không mẹ, toàn lay lắt ăn xin. Anh kể: "Em có thấy thằng bé nhất kia không? Lúc nào nó cũng đứng gốc đa chờ mẹ. Nó không chịu học hành đâu thai vì lời hứa mẹ sẽ quay lại tìm nó." Trẻ con bọn nó nhớ lắm em ạ Anh chứng kiến hết Lúc nó bị bỏ 3 tháng Chẳng được trôn cất tử tế đâu Bỏ vào một cái bọc rồi trôn vội dưới gốc cây Mẹ nó sắc trẻ Khoảng 18 chứ mấy Còn con bé đang đứng run run kia kìa Bị bỏ lúc 2 tháng rưỡi Bị nhấn trôi bởi dòng nước bẩn thiểu Nó hận mẹ nó lắm Toàn vì hành thôi Em ngồi đần mặt Một nỗi buồn thực sự không thể nói bằng lời Anh dục em. Kia, mọi người đang nói về em kìa. Em chau mày. Nhưng mà em có nghe thấy gì đâu? Anh gãi tai cười cười. Ư gì, anh quên mất. Em hỏi anh mọi người nói gì thì anh bảo mọi người khen em với khen anh đẹp thôi. Chẳng biết có thật hay không vì em không nghe thấy họ nói chuyện. Chỉ mấp mấy môi nhưng chắc trình độ của em chưa đạt đến ngưỡng của giao tiếp với thế giới âm nên em không biết. Miễn màn một lúc thì em tỉnh ngủ, chưa kịp chào nhau câu nào đã tỉnh rồi. À, mãi sau này em mới biết vì bài truyện của gia đình Nhung. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net